Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vòng hồn giá quỷ Tôi đã duy thuận chủ nhân của nơi này Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một câu chuyện của tác giả Tiết Lập Thu Câu chuyện về chủ đề Thầy Pháp Mời quý vị cùng lắng nghe Và hy vọng rằng tất cả mọi người sau khi đón nghe giao chuyện Nhớ like, share và để lại bình luận tạo tương tác cho kênh nhé Làng Cẩm Châu có ông bà Tư Hạnh chợ đầy vốn rất giàu có. Ông bà sinh được ba thằng con trai. Người ta nói tang nam bất phú, hay ông bà thì hiền lành phải biết vậy mà lại đẻ ra ba thằng con trai phá gia chi tử. Có làm ăn khá đến mấy cũng không địch lại sức phá hoại của tụi nó. Đứa đầu tiên thì bài bạc, đứa thứ hai thì lô đề, đứa thứ ba hậm ăn rồi làm. Cả ngày á nó chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, không muốn làm bất kỳ một cái việc gì giúp ích cho đời được cả. Hai thằng lớn ấy ăn chơi cho đã rồi nợ nần ngập đầu. Giang hồ tìm đến nhà, đòi đánh đòi giết liên tục. Còn dại thì cái mang trong nhà có bao nhiêu đất đai vốn liếng, ông bà tư hạnh bán hết sạch để trả lợi cho con. Hiện tại gia đình chỉ còn mỗi mảnh vườn gần 300 m vuông Cũng chính là ngôi nhà mà gia đình đang ở Tưởng qua được kiếp nạn rồi Thì đùng một cái thằng con trai út bị người ta lừa Cũng chỉ vì ham việc nhẹ lương cao Không làm mà đòi có ăn Hai ông bà già phải tốn hơn cả tỷ bạc mới cấu được nó Thế là mảnh vườn cuối cùng cũng đổi nó ra đi Làm lũng chắc chiêu cả đời Cuối cùng lại trắng tay Mảnh vườn của ông bà Tư Hạnh Được chia thành hai phần Một phần đem bán cho bà Tuyết người cùng làng Bà Tuyết có chồng con Hai vợ chồng ở hai nhà khác nhau Trong cùng một làng Chồng bà là ông Hải Ông ta thần thần bí bí Sống một mình một cõi Còn bà Tuyết thì mua đất xây nhà mới Ở cùng với hai đứa con Phần đất còn lại đã được bán Cho một người khác Nhưng gia đình họ chưa đến đây ở Thành ra đất để trống Thế là sau khi dọn qua bên đây ở Bà Tuyết đã trưng dụng Luôn phần đất trống bên cạnh nhà Để trồng rau Và nuôi lợn Mảnh đất lớn nằm ngay Ở mặt đường chính Người dân thường xuyên đi qua đi lại Bà Tuyết nuôi lợn Rất mất vệ sinh Gây mùi hôi thối Khiến những người đi đường Đều khó chịu nhăn mặt Người ta bàn tán Nói ra nói vào rất nhiều Thế nhưng chẳng ai dám ý kiến Hay sang mắng vốn bà Tuyết Bởi vì bà ta xưa nay Nổi tiếng đánh đá và hàm hồ Hơn nữa bà ta có chống lưng Câu to lắm Động vào bà ta Có mà tự đi tìm đường chết Nên là thôi đành chịu Hổ báo cáo trộn cỡ nào mà nghe tới bà Tuyết cũng phải cục đuôi. Bởi vì ở chống lưng của bà ta chính là ông Hải. Ông ta là một thầy Pháp. Lý do mà hai vợ chồng nhà này ra ở riêng á, mỗi người một nơi đó là vì cái nhà cũ đã trở thành chỗ để ông Hải luyện bùa luyện ngãi và tiếp khách. Dân trong làng mà bị bệnh âm á, Là đi xứ khác kiếm thầy Chưa không bao giờ dám đến nhà ông Hải nhờ vã Bởi vì ông ta theo tà Chưa không theo tránh Chủ yếu chỉ nhận ếm bùa ếm ngại Theo yêu cầu để hại người ta Hoặc là sen bùa làm ăn Cầu tài cầu lộc gì đó Cho những người có tiền có quyền Nói chung là vô cùng thất đức Nhưng đổi lại tiền bạc ê hề Bà Tuyết với hai đứa con tha hồ hưởng. Bà Tuyết thì được cái xấu tính xấu nết, ích kỷ nhỏ nhen. Còn ông Hải thì được cái thủ vặt thủ dai, nói chung là xứng lứa vừa đôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dân làng Cẩm Châu sợ mất mật, cũng là vì có lý do. Hồi đó có một lần, bà Tuyết đi sang nhà bà Châu chủ trại gà, mua mấy chục trứng về để dành ăn. Lúc mua thì không sao, qua ngày hôm sau, bà Tuyết xách cái bọc trứng sang bắt đền. Còn mẹ Châu đâu rồi? Là đây nói chuyện coi. Bà coi này bà làm ăn vậy đó hả? Hai chục cái trứng mà nứt bố nó hết một nửa rồi còn đâu? Đây, hai quả này còn chảy cả nước ra đây này. Bà đền lại cho tôi đi. Bà Châu nghe bà Tuyết bắt đền á, thì ngỡ người. Rõ ràng hôm qua chính tay bà lựa từng cái trứng một để bán cho mụ ta, đều là trứng ngon, trứng đẹp làm sao có chuyện nứt chảy nước ra như thế được cơ chứ. Thế là bà Châu cự lại, nè nè nè nè bà kia, bà đừng có mà hầm hồ nghe chưa, nhà tôi buôn bán mấy chục năm nay uy tín có thừa thả đem cho chó ăn chứ không bao giờ bán trứng vỡ, trứng hỏng cho ai bao giờ cả đâu. Hôm qua tôi thấy bà mở cái bọc ra kiểm tra đàng hoàng rồi cơ mà. Nếu thật sự có vấn đề tại sao hôm qua bà không nói luôn đi. Mà qua tận hôm nay mới đem sang bắt đền. Có mà bà tự làm hỏng để đến ăn vạ thì có. Thôi thôi thôi bà về đi tôi không đổ chắc gì hết á. Lần sau không bán cho bà nữa. Nghe thấy vậy bà Tuyết sửng cổ lên trời. Ôi mẹ kiếp cái con gian thương mất dạy này. Ôi làng nước ơi. Ra mà xem cái loại gian thương lộng hành này. Mày có tin á, tao cho mày chết bất đắc kỳ tử luôn không hả? Cái con mất dạy kia. Hai bà chửi qua chửi lại rồi lao vào đánh nhau xứt đầu mẹ chán. Hàng xóm bầu đến xem rất đông. Người ta đa số nghiêng về phía bà Châu. Vì ở làng này bãi làm ăn uy tín thật. Còn bà Tuyết thì hàm hồ có tiếng. Cái gì từ mồm bà ta nói ra thì nghe để đó thôi, chứ chẳng ai tin. Với lại qua tận ngày hôm sau rồi, lỡ đầu bà Tuyết tự làm rơi vỡ, sẵn rồi, mang sang ăn vạ người ta để đổi chứng mới thì sao? Thấy hai bà đánh nhau khiếp quá nên người ta phải vào can lại. Bà Tuyết tóc tay rối bời, mặt mày tức tối hầm hầm bỏ về. Chuyện cũng không có gì nhưng cho tới 3 tháng sau, Đột nhiên bà Châu lăn ra đổ bệnh, lúc đầu chỉ là ốm sốt bình thường thôi, nhưng sau đó bà Châu nằm liệt giường luôn. Bà Châu vốn thân hình ục ịch đô con, vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng đổ bệnh, người bà rút lại chỉ còn da bọc xương. Cái đầu tóc rụng chọc lóc, da bong chóc ra như là đánh vầy cá. Ban đầu gia đình tưởng bà Châu bị bệnh ngoài da, viêm da hắc lào vậy nến gì đó. Nhưng mà đưa đi khắp nơi chữa chạy, thuốc Tây, thuốc Bắc đều uống cả. Còn ngâm đủ cái thứ nước lá nữa, nhưng vẫn không cải thiện được gì. Da rẻ cứ đỏ ứng, bong chóc hết ra, loài cả gân máu ở trong. Rồi từ từ cái bụng mà bà Châu trương phỉnh lên, lỗ rốn cứ rỉ máu ra. Bác sĩ nói bà Châu bị ứ dịch nước trong bụng không rõ nguyên nhân. Người ta chọc hút dịch ra, cây bụng có xẹp bớt Nhưng mà về nhà chừng đâu 3-4 ngày sau là lại trương to lên lại Gia đình chồng con của bà Châu giai đoạn này suy sụp dữ lắm Phần thì bệnh tình của bà Châu đeo bám mãi không dứt Phần thì chạy gà gặp nạn Mấy ngàn con gà tự xưng lăn ra chết dần chết mòn Ban đầu một ngày chết khoảng trên dưới chục con Rồi dần dần tăng lên đỉnh điểm có ngày chết tới mấy trăm con Gia đình bà Châu làm trại gà Đã hơn chục năm nay Có dịch bệnh gì mà chưa từng trải qua Nhưng đợt này kỳ lạ lắm Gà không có dấu hiệu bệnh gì hết Vẫn ăn uống bình thường Từ đêm đến sáng tự lăn ra chết bất đắc kỳ tử Tới lúc này gia đình bà Châu Bắt đầu nghi tới chuyện tâm linh. Không biết là có mạo phạm gì người khuất mặt khuất mày không mà bị phá như vậy. Thế là họ hàng bắt đầu đi tìm thầy hay để coi. Lúc đó bà Châu đã bệnh hơn 3 tháng rồi. Tới gặp thầy thì thầy bảo là bà Châu bị thư bùa thư ngãi rồi. Người ra tay là một thầy Pháp khác rất cao tay. Nếu như bình thường thì vẫn cứu kịp. Nhưng mà cái này là do sống quá gần chỗ ông thầy Pháp ra tay hại Nên bùa ngải nó càng mạnh Hơn nữa đấy, ông ta còn nuôi âm binh Khiến đất trong làng âm khí rất nặng Ngày nào ông ta cũng sai âm binh tới đánh đập hồn vía của bà Châu Nên thành ra bà vừa bị bệnh tật quấn thân Mà tinh thần còn bị tra tấn nữa Bây giờ không còn cứu được nữa Chờ chết thôi, đi tìm thầy khác cũng vô ích Mùa ngày ăn sâu, cắm rẽ khắp cơ thể rồi Không tỉnh lại được đâu Mà đúng thật là trước đó Bà Châu luôn trong tình trạng bất tỉnh Ngủ ly bì không ăn không uống gì cả Ông thầy lắc đầu nói Không biết gia đình đã làm gì mà để người ta thù hận ra tay độc ác như thế Lấy mạng người rồi còn phá cho tán ra bại sản nữa Cả trong trại chết cũng là do bị hại. Bây giờ chỉ có thể cứu được trại gà thôi. Còn người thì bó tay. Và đúng như những gì đã được tiên đoán. Chỉ 10 ngày sau là bà Châu quy tiên. Chuyện bà Châu bị thư mùa ngãi cho chết. Khiến cả làng cầm Châu xôn xao. Không cần đồn đoán gì hết. Ai cũng ngầm biết người có thể ra tay hại bà Châu. Mà còn sống trong cùng một làng thì chỉ có mỗi ông Hải chồng bà Tuyết mà thôi. Trước đó bà Tuyết và bà Châu còn đánh nhau nữa. Không cần đoán cũng biết kiểu này là bà Tuyết về mách với ông Hải. Nên ông ta mới thư buồn ngại hại bà Châu như vậy. Kể từ đó dân làng ai cũng sợ dính líu tới vợ chồng Tuyết Hải. Sợ lỡ mà làm gì để vợ chồng nhà đó ghi thù. Thì có mà chết sớm Đến cả chồng con bà Châu Dù biết thừa người hại gia đình mình là ai Nhưng cũng không dám kiếm chuyện Vớ vẩn là chúng ta ngay Sau đó thì còn hai vụ khác nữa Cũng là do kiếm chuyện gây sự với bà Tuyết là bị hại May là phát hiện sớm Tới nhà bà Tuyết xin lỗi mới được tha Gây gớm như thế Chả ai dám động vào Bà Tuyết á, lại được nước hách dịch Mua bán cái gì mà gặp bà ta tới mắng vốn Phản nàn là người trong làng đều nhẫn nhịn Đền lại cho bà ta hết Nhận lỗi về phần mình Dù biết là bà ta cố ý Sau khi bà Tuyết để ở trên mảnh đất của nhà ông bà Tư Hạnh Thì khoảng hơn 2 năm sau Gia đình đã mua phần đất còn lại Bây giờ mới dọn đến sống. Đó là gia đình của ông Giao và bà Lan. Họ yêu cầu bà Tuyết dẹp cái chuồng lợn và xử lý mớ rau đang trồng để gia đình họ xây nhà. Bà Tuyết tỏ ra khó chịu nhưng sau đó cũng phải dọn dẹp hết vì đó là đất của người ta. Ông Giao là một thợ mộc lâu năm. Từ bàn, ghế, giường tủ, ông đều nhận đóng tại nhà. Còn bà Lan vợ ông ấy, là một thợ may. Ông bà có hai người con gái đều đã lấy chồng cả. Cuộc sống sung túc, thỉnh thoảng họ mới về thăm bố mẹ. Gia đình làm ăn cũng khá, lại đông cháu, nên ngôi nhà của ông bà Lan Giao xây to hơn nhà bà Tuyết một chút. Vật liệu làm nhà chủ yếu bằng gỗ, lại được ông Giao chính tay đóng nội thất, cho nên nhìn tổng thể rất đẹp và bề thế. Nhà bà Tuyết ở sát bên cạnh, so sánh với nhà bà Lan thì chìm hẳn, thua kém từ kích thước, dáng vẻ đến nội thất. Hai cái nhà kế bên nhau lại cùng là nhà mới xây chưa bao lâu, nên nghiễm nhiên trở thành đề tài thảo luận của người làng. Người ta nói, Eo ơi nhà ông Lan bà sao to thế nhé, nhìn là biết nhà giàu rồi. Nghe đâu ông bà được nhờ hai đứa con gái lắm, toàn làm quan to. Lấy chồng giàu thôi Nhìn sang nhà con mũ trâu mà xem Trước nhìn á cũng hàm hố lắm Bây giờ trông quê mùa chưa kìa Bình thường người dân đã bất mãn Với cả bà Tuyết rất nhiều lần rồi Nay họ càng so sánh tận Sau khi xây xong nhà Ông bà Lan dao còn mở tiệc to Đãi tân ra tận 15 mâm Mời bà con hàng xóm đông đủ Trong quá trình tiếp xúc và làm quen với hàng xóm mới, thì người trong làng nhận ra tính tình của hai ông bà rất hiền lành và thơm thảo. Còn bên phía bà Tuyết thì tỏ ra rất bình thường. Bà ta còn xung phong, đỡ đần giúp ông bà lan dao từ lúc nhà còn đang xây cho đến đáng tiệc tân ra. Bà Tuyết sống ích kỷ, chỉ biết một mình mình xưa nay Có thèm giúp ai cái gì đâu Mà nay lại quan tâm đến nhà hàng xóm Một cách lố lăng như thế Ai cũng biết thừa Là bà ta thấy sang bắt quảng làm họ Ông bà Giao Lan Chưa đến 60 tuổi Lúc trước khi đến đây Sức khỏe vẫn luôn rất tốt Vậy mà chỉ sau Chưa đến một năm dọn về làng Cẩm Châu Ở Ông bà hay bị bệnh vặt Đau ốm liền miền Hết ông rồi đến bà thay phiên nhau đổ bệnh. Người ngợm lúc nào cũng nặng nề khó chịu. Ăn không ngon, ngủ không yên. Giai đoạn này bà Tuyết cũng thường xuyên sang thăm hỏi tình nghĩa hàng xóm láng giềng. Mặc dù ông bà Giao Lan vốn có nghe người làng phong phanh về tính nết của bà Tuyết trả ra gì. Hơn nữa, những người tốt bụng Còn cảnh báo nhắc đi nhắc lại dặn dò ông bà thật kỹ là đừng giao du nhiều với bà Tuyết vì chồng bà ta là thầy Pháp. Lỡ bà ta không ưa là sẽ bị bỏ buồn nãy hại cho chết. Trong xóm có người bị rồi. Nhưng mà thời gian qua sống bên cạnh nhà bà Tuyết thì ông bà Lan Giao cũng không thấy bà Tuyết tệ như người làng nói. Ông bà chỉ nghĩ... Chắc dân làng nói quá thôi chứ không có gì. Dẫu sao cũng là hàng xóm láng giềng. Mình không làm gì người ta thì người ta cũng không có cớ mà hại mình. Cho tới một hôm, em gái bà Lan là bà Linh đến thăm nhà chị gái. Số là bà Linh ở tỉnh khác. Lúc tân ra nhà mới của chị gái, bà vắng mặt do lúc đó đang bận cứu người. Bây giờ mới có dịp ghé thăm Bà Linh là người có căn số, có mệnh lớn Bà hầu thánh thần từ năm 13 tuổi đến giờ Trên đầu bà có thánh thần hộ mệnh Đó là cái duyên, cái nghiệp Bà theo đó mà lấy tài hèn sức mọn của mình để cứu người Về sau bà còn theo học đạo Pháp của vị chân nhân tu trên núi Cấm Lúc đến trước cổng nhà chị gái mình Bà Linh khựng lại, không có bước chân vào ngay. Bà nhăn mặt rồi hô lên. Thấy ta ở đây còn không mau biến đi. Bà Lan đứng trong nhà nhìn ra, thấy em gái hô lên như thể tự xưng bà rùng mình. Em gái bà mỗi lần nói những câu trống không khó hiểu như vậy là chỉ có nói chuyện với ma quỷ mà thôi. Bà nghĩ trong bụng. Chẳng lẽ nhà mình có vong à Bà Lan còn chưa kịp hỏi gì Thì bà Linh đã nói to Trời ơi Sao người chị khí độc không vậy nè Cái quần ăn ở thất đức Người ta vừa mới dọn đến đất này ở Chưa được bao lâu Đã hại người rồi Sau đó bà Linh đã kể cho chị mình biết Bà mới đứng trước cổng chưa kịp vào Là đã thấy trong nhà đầy vong rồi Mà vòng này á, là âm binh thầy bà nuôi chứ không phải là vong thường. Từ trong ra ngoài nơi nào cũng âm khí dày đặc. Trên người bà Lan á, thì toàn khí độc. Bà Linh hỏi, có phải vợ chồng chị từ khi ở nhà này tới nay ăn rồi cứ đầu ốm hoài phải không? Bà Lan á, càng ngày càng sợ vì em gái bà đã lên tiếng như thế thì chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi. Bà thành thật trả lời Đúng rồi đó Chị với ổng cứ đau lặt vặt suốt Thấy phiên nhau Không có dứt được Chẳng lẽ có liên quan đến tâm linh hả Bị cái gì em nói lẽ đi Chứ chị sợ quá Bà Linh cười ồ lên <cười> Thì đúng rồi Bị người ta thư bùa thư ngãi hại Mà sao dứt được Anh chị mới tới đây ở Mà gây thù chúc oán với ai Để nó chơi cái trò hèn này lên vậy mày là nó chỉ hù thôi Chứ không thật sự muốn lấy mạng người Chứ nó mà chơi ác từ đầu á Là bây giờ Anh chị xanh cỏ cả đôi rồi đó Bà Lan mếu máu nói Ôi trời ơi Từ hồi về đây chị đâu có xích mích gì với ai đâu em Còn ông Giao nào giờ Ít nói Tối ngày cắm mặt vào làm mộc Tính ống không có thích thị phi Em cũng biết rồi đó Làm sao mà gây thù chốt oán với ai được cơ chứ Bà Linh biết tính anh chỉ mình hiền lành từ nào đến giờ Bà tin là anh chị không có động chạm gì ai Bà làm cái việc cứu người vướng bệnh âm cũng đã mấy chục năm nay rồi Có cái gì mà bà chưa từng chứng kiến đâu Không phải mình đụng người ta trước thì mới bị trả thù Lòng dạ con người còn thâm độc hơn ma quỷ Cấp trăm ngàn lần Chỉ cần nhìn không vừa mặt thôi Cũng có cái cớ hại người rồi Bà Linh thở dài nói Nó không muốn anh chị ở đây Nên mới làm vậy để anh chị biết sợ tự dọn đi đó Cái tâm ác quá tùy hại chưa chết người Nhưng để càng lâu Thì sức khỏe càng xuống dốc Co bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng Giảm dường thọ đây chưa không phải là đùa đâu Thôi, chị cứ yên chí Có em ở đây rồi không phải lo gì cả Em sẽ gỡ cho anh chị Nhà mình mình cứ sống Không làm gì sai thì không sợ ai hết Bà Lan mặc dù rất sợ Nhưng bà biết em gái mình tài giỏi Nên bà tin tưởng nghe theo răm rắp Bà Linh nói rằng Kẻ hại gia đình bà Lan đã bỏ buồn nãy vào trong chính ngôi nhà này. Sau đó còn sai âm binh đến rình rập nhất cử nhất động trong nhà. Lúc nãy âm binh thấy bà Linh chúng nó sợ bỏ chạy hết rồi. Chuyện này chắc chắn đã đến tay người đã ra tay hại. Nhưng dù kẻ đó có biết đi nữa thì cũng không có dám manh động nữa. Đầu tiên... Bà Linh sửa lại hướng của bàn thờ trong nhà Của một bàn thờ gia tiên Một bàn thờ ông táo Và một bàn thờ thần tài Sau đó bà Linh làm một mâm cúng tạ đất đai Bà Linh đi khắp nơi trong nhà Và xung quanh đất để xem xét Để dò cho ra chỗ dấu bùa ngãi Bà Linh đã làm một cây đuốc nhỏ Rồi làm phép ấn chú lên đó Bà hơ cây đuốc dò tìm vật chứa ngải Cây đuốc nhỏ xíu nhưng không hiểu sao Cứ cháy mãi không tắt Cho tới khi bà Linh đi đến hũ gạo dưới bếp Thì tự dưng cây đuốc đang cháy lửa đỏ bình thường Bỗng đổi sang màu xanh tím Bà Linh nói với bà Lan Chị đổ hết gạo ra tìm đi Lấy cái cây đũa mà khèo Không được dùng tay trần nghe chậm Bà Lan mới vội vàng làm theo Và quả thật Bà bới ra được một cái bọc vải màu đen Cột dây thun xung quanh Bà Linh không cho bà Lan sờ vào Mà đích thân bà mở nó ra Bên trong là một cái nhau thai mèo Và một nhúm lá gì đó rất lạ Bà Lan hoảng hốt Trời ơi Sao nó nằm ở trong đó hồi nào Mà chị không hay Cưa gần hết gạo là chị mới đổ thêm vào Mà sao không thấy gì hết ta Bà Lan lắc đầu nói Âm bình đầy trong nhà Nó che mắt rồi Sao chị thấy được nữa Tụi nó bỏ chạy hết rồi chị mới thấy đó Bà Linh mang cái bọc đó ra ngay ngã ba Cách nhà bà Lan chừng 100m Rồi uh, dùng lửa trên cây đuốc đốt cháy Mùi tanh thối bốc ra nồng nập Bốc khói đen xỉ Để tránh bị hại thêm lần nữa Bà Linh đã làm thêm một cái phép giữ đất, ngăn không cho âm binh vào nhà rình rập. Âm binh giống như tai mắt vậy. Cái ác không ở đây, nhưng mình làm cái gì nhất cử nhất động họ cũng biết, nắm chắc từ những thói quen, sinh hoạt, rồi bảy mưu hại thì mình khó mà thoát được. Mặc dù sau khi thay đổi hết hướng bản thờ, thiện các vị thần về ngự đàng hoàng rồi, nhưng... Nếu muốn hại nữa, vẫn sẽ có cách hại được. Cho nên bà Linh vẫn quyết định rào trước và dặn dò. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Có gì bất thường là phải gọi ngay cho em đấy nhé. Sau khi gỡ xong bùa ngải cho gia đình chị gái, bà Linh ở chơi thêm vài ngày rồi mới về. Thời gian em gái ở nhà mình chơi, ông bà Lan giao... Không còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi như trước nữa. Ăn ngon, ngủ yên. Bà Linh còn pha trò hoa cúc cho anh chị mình uống. Trà hoa cúc là bà mang theo. Do chính tay bà phơi từ hoa cúc được thở cúng trên bàn thờ thánh ở nhà của bà. Mục đích là để tiêu trừ khí độc còn sót lại trong cơ thể. Đồng thời bà Linh đã xông hơ toàn bộ ngôi nhà. Trả lại không khí an lành cho gia đình Trước khi đi Bà Linh còn nói người hại Là một người cao tay Phạm vi sự sống Có thể là ở ngay trong làng luôn Vì âm binh không thể Rời xa chủ của chúng quá lâu Nhưng bà lại thấy rằng Âm binh ngủ ở nhà chị gái mình Lâu ngày rồi Chỉ có một khả năng là Chủ nhân của chúng ở Rất gần đây Nên chúng mới lộng hành được như vậy. Bà dặn dò chị gái phải hết sức cẩn thận và phải dè trừng bất kỳ người lạ nào ra vào nhà mình. Phòng người âm thì dễ, phòng người dương mới khó. Sau khi bà Linh rời đi, ông bà Giao Lan bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Ban đầu ấy cũng chưa nghi ngờ ai vì không có mâu thuẫn hay là xích mít gì. Nhưng... Nếu nói người hại cao tay mà còn sống ngay trong làng thì chỉ có duy nhất nhà Tuyết Hải mà thôi. Cả cái làng này chỉ có một mình ông Hải là thầy Pháp. Nhưng rồi bà Lan tự dưng sực nhớ ra, lúc làm tân gia nhà mới bà Tuyết có chạy sang chủ động phụ ruột. Nhà mới, này, hủ gạo, này, hủ muối phải được đựng đầy. Chính bà Tuyết là người chủ động phụ bê gạo đổ vào thùng. Bà ta nói là nhà mình cũng mới làm tân gia cách đây chưa lâu Mấy cái này bà ta rành nên sẵn giúp một tay Lúc đó bà Lan cũng không có nghĩ gì nhiều Nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất đáng ngờ Tuy rằng không có bằng chứng Nhưng những gì mà ông bà giao Lan suy luận được Hoàn toàn trùng khớp Ông bà cũng không có muốn kéo theo thị phi nên chỉ ngầm biết trong lòng, chứ không có nói năng gì cả. Bà Lan bắt đầu hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với bà Tuyết. Có mấy lần bà Tuyết định vào nhà chơi, nhưng bà Lan khéo léo từ chối không cho bà ta vào nhà. Quá nhiều lần bị từ chối nên bà Tuyết bắt đầu cao có, khó chịu. Hôm đó bà ta lại sang nhà bà Lan, bảo là bếp ở nhà mình bị hóng, Muốn mượn tạm bếp nhà bà Lan Để nấu nồi cháo Và tất nhiên là bà Lan lại từ chối Thế là bà Tuyết Cáo lên quát Này cái bà kia Nhà bà giấu vàng trong đó hay gì Mà không cho khách vào Hay là bà khinh tôi hả Tưởng hiền lành thế nào Hóa ra cũng keo kiệt bốn xỉn Có kém gì ai Bà Lan nghe thế thì tức lắm Nhưng Bà không muốn to tiếng hay là nhiều lời với bà Tuyết Cho nên bà Lan đóng cửa, đuổi khách Trước khi quay vào nhà Bà Lan còn nói thêm một câu lấp lững Bà làm cái gì, trời biết, đất biết Sau vụ ấy, bà Lan cạch mặt bà Tuyết hẳn Tuyệt giao luôn Bà Tuyết đi khắp nơi, bêu réu tả Nhà Lan giao khinh người xấu tính ích kỷ keo kiệt Hàng xóm người ta nghe thì nghe vậy thôi, chứ chẳng có ai thèm tin cái người xấu tính, ích kỷ nhất làng dựng chuyện cả. Người ta chỉ nghĩ, chắc chắn con mũ tuyết này lại làm cái gì rồi, nên là nhà bà Lan mới như thế. Vợ chồng người ta hiền lành phải biết, ông Giao á, sửa đồ gỗ cho làng xóm miễn phí, còn bà Lan sửa quần áo cho trẻ con, còn không lấy tiền. Nói ông bà ấy ích kỷ, keo kiệt đó Có ma mới tin lời bà ta Chuyện cũng thỉ phi một thời gian Rồi cũng thôi không có gì nữa Cho tới khoảng nửa năm sau Có một hôm nọ Có một vị khách đến Đặt nợ ông Giao đóng một chiếc quan tài Yêu cầu quan tài phải chạm khắc bên ngoài Hình ngũ quỷ Ông Giao từ chối ngay từ đầu Bởi vì xưa nay Ông không nhận đóng quan tài Ngày mộc này vốn được ông cụ thân sinh của ông Giao chuyển lại. Sinh thời ông cụ luôn căn dặn rằng không được đóng quan tài. Bởi vì đóng quan tài tức là đang xây nhà cho ma quỷ, chiêu gọi người cõi âm. Chỉ người nào cao số, mạnh lớn thì mới dám đóng quan tài. Hơn nữa dù ông chưa từng đóng quan tài, nhưng đời ông cũng đã thấy qua vô số mẫu mã, hình thù ngũ quỷ. Như theo yêu cầu của vị khách lạ mặt này Ông chưa từng thấy Lúc này ông Giao không hề biết Vị khách đó chính là ông Hải Ông Giao vốn trầm tính Cả ngày mê làm mộc Không có qua lại nhiều với hàng xóm láng giềng Người đối ngoại trong nhà là bà Lan Còn ông Hải là thầy Pháp Ông ta sống ở tiết cuối làng Cửa nhà lúc nào cũng đóng kín bưng Chỉ thấy khói nhang bay ra mà thôi hàng ngày bà Tuyết sẽ nấu cơm ở nhà Rồi mang tới cho ông Hải ăn Ông ta rất ít khi ra khỏi cửa Chỉ có những kẻ tâm địa bất chính Mới tìm tới ông ta Dân trong làng cũng né tránh tới gần nhà của ông Hải Đi ngang qua lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo âm u Làm lúc còn bị ma gọi tên trêu chọc nữa Nhìn từ xa là đã thấy sợ rồi. Ai có việc đi ngang qua cũng không có dám nhìn ngang nhìn dọc. Nhanh chân mà chạy. Đó là lý do vì sao ông Giao không hề biết mặt ông Hải dù cho đã đến làng hai năm nay. Không chỉ riêng gì ông Giao mà ngay cả bà Lan cũng không biết mặt mũi của ông Hải trông đang làm sao. Chỉ biết ông ta ở cái nhà cuối làng tai tiếng toàn là hại người. Nên bà cũng không dám tò mò Vì ông Giao không nhận làm quan tài Nên ông Hải cũng chào rồi đi về thôi Chưa không có xích mích gì cả Ông Giao cũng không hề kể lại chuyện này cho vợ mình biết Nhưng chỉ một tuần sau đó Bà Lan để ý thấy ông Giao có những biểu hiện lạ Đầu tiên ông Giao không chịu ăn thịt đó dọn mâm cơm ra mà có thịt bò, thịt lợn, thịt heo là ông sẽ nổi giận hất cả mâm cơm ra sân. Hai vợ chồng chung sống với nhau quá nửa đời người rồi. Ông Giao chưa từng cư xử như vậy. Rồi bắt đầu ông Giao đổ bệnh. Ông cứ nằm lên hừ hừ, ăn cái gì cũng nôn. Đặc biệt chỉ cần ăn thịt thả là ông sẽ nôn ra cả máu. Cần máu trên hai cánh tay ông chuyển hết sang màu đen. Răng của ông bắt đầu rụng dần Bà Lan sợ quá nên gọi hai người con gái về Cả nhà đưa ông Giao đến bệnh viện thăm khám Bác sĩ ở bệnh viện lớn Nói ông sao bị nhiễm trùng máu Chưa rõ nguyên nhân Ông Giao nằm điều trị ở bệnh viện hơn một tháng Thì bệnh tình đã thuyên dạng Ông ăn uống đi lại được rồi Nên được xuất viện Thế nhưng cân máu chuyển màu đen Bất thường trên tay ông Vẫn còn đó Về nhà Mấy ngày đầu ông Giao Vẫn sinh hoạt bình thường Cho đến ngày thứ tư Ông lại đổ bệnh lại Thế là gia đình Lại đưa ông vào nhập viện Bác sĩ cũng giật mình Vì rõ ràng các chỉ số sức khỏe Của ông đã ổn Thì người ta mới cho về Mới có mấy ngày đã tái phát lại Mà còn nặng hơn lần trước nữa Vậy là phải tiếp tục nhập viện điều trị Trong thời gian bà Lan túc trực Ở tại bệnh viện để chăm sóc cho chồng Lúc thầy quần áo Để lau rửa cho ông dao Bà Lan phát hiện Phần bụng của chồng mình Bị bầm đen cả một mảng lớn Bác sĩ nói là Bị xuất huyết dưới da Xử lý được không có gì nghiêm trọng Nhưng mà Mỗi ngày nó một lan rộng ra. Sau khi sức khỏe ổn định, bác sĩ lại cho về. Nhưng mà tiếp tục về được có mấy ngày là bệnh tình của ông Giao tái phát nữa. Lần này khiến ông ói ra máu liên tục, còn nặng hơn mấy lần trước. Hai người con gái của ông bà lại chạy về, định đưa bố mình đi cấp cứu nữa. Nhưng lần này bà lan ngăn lại, bởi vì bà bắt đầu... Nghi ngờ chuyện chồng mình đổ bệnh Có liên quan đến tâm linh Chuyện trước đây vợ chồng bà từng bị người ta hại Hai người con gái không hề hay biết Nay bà Lan mới kể lại chuyện đó Mẹ con bà Lan đều là kiểu người yếu bóng vía Và tin tâm linh Cho nên cả nhà đã quyết định sẽ gọi cho bà Linh Nhờ bà Linh xem giúp thử Có phải là bị bệnh âm hay không Ráng chờ bà Linh đến rồi mới đi bệnh viện tiếp. Hai ngày sau, mẹ con bà Linh mới đến nơi. Ở xa xa chạy xe tới là bà Linh đã nhăn mặt tức giận rồi. Bà đi thẳng vào trong nhà, chưa kịp nhìn anh rể là bà đã la lớn. Quần khốn nạn, lại bị nó hại nữa rồi. Chờ tới gần là đã ngửi thấy cái mũi tự khí nồng nặng thế này, xem có chết không chư lịnh. Mẹ con bà Lan nghe mà lạnh người, bà Linh đi vào xem ông Giao, vừa nhìn thấy anh rể là bà đã thở vào nhẹ nhõm nói. Trời ơi may quá, còn cứu được, còn cứu được. Bà Linh quay sang nói với chị gái, lần trước nó hại một lần, em đã gỡ cho anh chị rồi, lần này cũng là nó hại nữa chứ không ai vào đây. Nó muốn hại cho chết người luôn, chứ không phải là hù dọa nữa rồi. May mà Phước nhà mình còn. Nên chị mới tỉnh táo mà gọi cho em đấy. Chỉ cần em đến muộn chừng vài ngày nữa thôi. Là chồng chị đi bán muối rồi đấy. Bà Lan tá hỏa. Trời ơi! Mưa đó em về chị suy nghĩ lại hết mọi chuyện. Chị chỉ nghi nhà bà Tuyết sát bên cạnh hại thôi. Vì cái làng này á chỉ có mình chồng bà ta làm thầy bà. Ông ở một mình, ở ngay cuối làng đó. Chị nghe người ta đồn ống... Đã từng hại người trong làng chết rồi Dần ở đây ai cũng sợ Nên chị đâu có dám giao dù với nhà bên đó nữa Hồi đợt rồi á Bà ta cứ đòi vào nhà chơi Chị sợ bị bỏ bùa, hại nữa Nên nói khéo không cho vào rồi mà Bà Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Đâu, nhà ông ta ở đâu Chị dẫn em tới đó cho em xem Chỉ cần đứng từ xa giòn thôi Không cần lại gần Thế là bà Lan đưa em gái đến nhà ông Hải Bà Linh không hề lại gần Bà đứng cách xa 4-5 căn nhà Bà nhắm mắt lại sau đó đưa tay lên dày dày hai khóe mắt Mãi một lát sau bà mới mở mắt ra Bà nói Rồi đúng rồi là nó đó Em thấy trước nhà nó trồng 6 cây ngại lận kìa Thôi à, bây giờ mình về Em à, cứu chồng chị trước Rồi mình à, tính sổ với nó sau Để gỡ bùa trên người ông Giao Đầu tiên bà Linh đốt bảy cây nhang Bà lầm dầm đọc chú Rồi hơ nhang từ chân lên tới đầu của ông Giao mấy vòng Sau đó bà Linh đưa cho bà Lan một gói thuốc bảo ố hòa vào nước tắm cho ông Giao Chỉ tắm một nước thuốc thôi Không được tắm lại nước thường Bà Lan vội làm theo Sau khi tắm cho ông Giao xong Cả người ông tự dưng ẩn đỏ lên. Gân máu trên tay hiện lên càng rõ, càng thâm đen tận hơn. Bà Linh lấy một ly nước đầy, nhúng đầu bẫy cây nhang đang cháy vào đó, khuất mấy cái, rồi đưa một nửa ly nước cho ông Giao uống. Kế tiếp, bà lôi ra một sắp giấy bạch thường dùng để hóa vàng mã ra. Dùng nửa ly nước còn lại, phẩy phẩy lên cho ướt, rồi... Ít lên bụng của ông Giao Bà vừa xoa vừa lầm nhấm đọc cái gì đó Chỉ một lát sau Khi bà gỡ cái miếng giấy bạch ra Thì trên đó hiện lên toàn là chữ lạ Bà Linh gật gồ nói Nó hại mình bằng bùa chữ đó Bùa này là bùa cổ Thằng cha đó cao tay đấy chứ Cũng không phải là hạng soạn đâu Bà Linh chỉ cho bà Lan cách làm Còn bà ấy thì đứng bên cạnh Bà Lan làm đến đâu, bà Linh đọc chú đến đó Từ đầu đến chân làm hết Bà Linh cạo chọc đầu ông Giao Rồi bảo chị mình gỡ bùa ở trên đầu ra nữa Chính tay bà Lan lột từng miếng giấy bạch ra Toàn chữ là chữ Sau khi làm xong, ông Giao đã ói ra rất nhiều máu đen Trong máu có lẫn mấy cục gì đen đen to bằng hạt nhãn Chọc cho vỡ ra thì nó bốc mùi cực kỳ thối Ông Giao chưa tỉnh hẳn nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng ông thở hát ra một hơi giống như là chút được gánh nặng. Liên tiếp mấy ngày sau đó bà Linh và bà Lan làm lặp đi lặp lại cách đó để gỡ cho hết bùa chữ cho người ông Giao ra. Lần nào làm xong ông Giao cũng nôn. Tất cả giấy bạch sau khi gỡ bùa chữ xong đều được bà Lan cất lại hết. Tới ngày thứ tư Thì giấy bạch không còn hiện chữ Ông Giao cũng không còn nôn nữa Và đã hoàn toàn tỉnh táo Lúc này bà Linh mới nói Bùa gỡ xong rồi đó Không sao nữa đâu Giờ tới lượt thằng cha bên kia Lần thứ nhất em chỉ gỡ bùa Chưa không nói năng động Chạm gì ở đến nó cả Em đã tha cho nó một lần rồi Vậy mà lần này nó tính hại chết người không thể tha cho nó được nữa. Em ở đây ấy, là nghiệp của nó tới rồi đó. Bà Linh lấy cái sắp giấy bạch in đầy bộ chữ được lấy ra từ trên người ông giao. Bà cẩn thận xem từng tờ. Chữ viết ngoằn nguèo trên đó chỉ có mình bà đọc hiểu được nội dung. Bà cười phá lên nói. <cười> Trời cao biển rộng, núi cao còn có núi khác cao hơn. Tự cao tự đại hại người mà không chừa đường lui cho mình Đúng là ý trời mà Chẳng ai hiểu bà Linh nói vậy là có ý gì Chỉ thấy bà lấy mực đỏ Viết chồng lên mấy cái bùa chữ hiện trên giấy Sau đó mang ra phơi nắng cho khô ráo Kỳ lạ một cái là Trước khi phơi nắng rõ ràng trên sấp giấy bạch Toàn là chữ đỏ Chữ đem chẳng chỉ đan vào nhau Vậy mà bây giờ bốc hơi hết cả, không còn thấy chữ gì nữa. Bà Linh mang hết đi đốt rồi gom cho lại. Bà lấy cho đó hỏa vào nước tiểu phụ nữ, sau đó đưa cho con trai mình rồi dặn. Đức, tối nay con tìm cơ hội mang nước trò này tưới lên mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ nằm ở phía bên trái cửa. Trong sân nhà nó cho mẹ, có cây nào tưới cây đó cho nó chết hết đi, toàn là ngãi tà hại người. Thế là tối đó 12 giờ đêm, anh Đức bắt đầu xuất phát. Trước khi đi, bà Linh đã làm phép vào bốn cọng trị vàng, đeo lên hai tay hai chân của anh. Bà nói làm như vậy để che mắt âm binh. Ông Hải không được âm binh mách lại thì sẽ không phát giác được. Bà Linh chỉ cho phép một mình anh Đức đi thôi, vì anh rất cao số, vào trong khu đất giữ sẽ không bị mụ mị Dù cho có bị phát hiện đi nữa thì cũng không dùng tà thuật hại anh được. Trong đêm trăng sáng, anh Đức thoan thoát đi đến cuối làng. Anh leo vào trong rào, đi thẳng đến chỗ mẹ mình chỉ. Quả thật ở đó có mấy chậu cây nhỏ, trăng tròn và sáng tỏ. Nên anh nhìn thấy rất rõ, có tổng cộng 7 chậu cây cả thầy. Nhìn hình dáng của chúng... Anh không biết đó là cây gì, nhìn rất lạ, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy bao giờ. Trong đó 6 cây nhìn na ná giống nhau, được đựng trong chậu đất nung bình thường và có một cây khác hẳn với cả 6 cây kia được đựng trong chậu bằng sứ trắng. Trên chậu còn có chữ tàu nữa. Anh Đức không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh lôi chai nước ngâm cho ra. Rồi tưới đều lên cả bảy cây ngãi. Anh đứt tưới vào cây nào là cây đó rung lên. Anh thấy rõ ràng tụi nó còn động đậy. Sau khi tưới xong, anh lẹ lẹ leo ra khỏi nhà ông Hải rồi ù té bỏ chạy một mảnh. Khi ông Hải phát hiện ra thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Chỉ sau một đêm, cả bảy cây ngãi mà ông ta cất công nuôi chồng đều khô héo chết hết cả. Ông Hải gào thét như điên, ông ta điên loạn tìm mọi cách để cứu cây ngải được trồng trong chậu sứ trắng, vì trong bảy cây chỉ còn một mình cái cây đó là chưa chết hoàn toàn. Nhưng cuối cùng nó cũng chết luôn. Hôm đó, bà Tuyết như thường lệ đem cơm đến cho ông Hải thì phát hiện chồng mình Đang nằm một đống trên hờ hờ Môi thầm tím Ông ta cố sức nói Cứu cứu tôi với Tôi sắp chết rồi Bà Tuyết nghe chồng nói mà sạng hồn Sao lại sắp chết Ông bị làm sao Để tôi đưa ông đi viện Ông hải lắc đầu tôi bị nó hại hải lại rồi Nó có thể cao tay hơn Tôi không làm gì được đó Bà cứu tôi với Mùa vật lại Cây ngại mẹ cũng chết rồi Bà mà không cấu tôi có chết là ma Tôi cũng không tha cho bà đâu Chính bà tất cả là tại bà Nếu không phải tại bà canh ghét Cứ nặng nặc đòi hại Nhã trúc nó Thì tôi đâu có ra nông nỗi này Nghe vậy bà Tuyết cự lại ngay Nè ông đổ thừa cho ai đấy hả tôi Tôi chỉ bảo ông hù chúng nó Một tí Có chết ai đâu Ngược lại là ông, ông đi sang bên đó kêu nó đóng quan tài. Nó không nhận, làm trễ nãy công chuyện của ông, khiến cho ông mất khách. Nên ông mới tức, ông muốn ếm cho nó chết, giờ này đổ thử cho tôi là sao hả? Là sao hả? Cây ngày mẹ mà ông Hải nhắc đến chính là cây trong chậu sứ trắng. Cây này được nuôi bằng máu tươi của ông Hải hằng ngày. Cây ngải mẹ được ông ta nuôi dưỡng từ khi mới học Pháp. Thời gian đã tính bằng chục năm. Nó và ông ta đã sớm liền mạch Nó chết thì ông Hải cũng thần tàn ma dại. Bình thường cây ngải mẹ được đặt ở trong nhà, ngay trong phòng ngủ của ông Hải. Nhưng mỗi tháng ông ta phải mang cây ngải mẹ ra phơi nhật nguyệt hai lần. Trùng hợp thế nào? Đúng vào ngày ông ta mang hải mẹ ra phơi Thì anh Đức lại lẹn vào cưới nước cho phép lên Đúng là trời hại ông ta Thêm nữa vì cái thói tự cao tự đại Nghĩ rằng mình tài giỏi ghê gớm Nên lúc xên bùa chữ Ông ta đã xem cả bát tự của mình lên đó Khiến cho bùa ếm thật mạnh Mục đích là để ông giao nhanh chết Nhưng ông Hải không ngờ rằng Bà Linh lại cao tay hơn Bà đọc được những ký tự cổ trong bùa chữ Biết được bát tự của ông ta Thế là bà bỏ bùa chữ ngược lại Hiện tại ông ta không còn sức để chống trả nữa Chỉ có nước chờ chết mà thôi Hai vợ chồng cự cãi quan lại Nhưng mà cuối cùng á, bà Tuyết cũng phải khúm núm Muối mặt nào, đến nhà ông bà Lan dao để mà xin tha Lúc này bà Linh vẫn còn ở nhà bà Lan Bà Linh lắc đầu nói với bà Tuyết Muộn rồi, không cứu được đâu Chồng bà tận số rồi Ngày mẹ chết rồi thì làm sao mà ông ta sống được Mạng của nó chính là mạng của ông ta Dù tôi có gỡ bùa chữ ra thì ông ta cũng chết thôi Chính ông ta còn biết rất rõ cơ mà Sao bà còn đến đây cầu xin làm gì bổ ích thôi Ban đầu tôi chỉ thấy có 6 cây ngải, ai mà có ngờ ông ta lại mang ngải mẹ ra phơi cơ chứ. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, trời hại ông ta đó. Bà về chuẩn bị lo hậu sự đi, sống mà đội cái tham sân si lên đầu thì bỏ phí cả kiếp người. Bà Tuyết đã đưa chồng mình đi cầu cạnh thầy bà khắp nơi, nhưng vô ích, ai cũng lắc đầu. Người ta nói cái này là do ông ta tận số, bị trổ nghiệp không cứu được nữa. Cuối cùng thì ông Hải cũng chết. Bà Linh sợ âm binh mất chủ, sẽ lộng hành, quấy phá người làng. Nên bà đã thu chúng về dưới chướng mình, cho tù theo tránh đạo, không cho hại người nữa. Sau khi ông Hải chết, ông ta thường xuyên hiện về quấy phá vợ con. Mẹ con bà Tuyết chịu không nổi nên bán nhà bỏ đi nơi khác sống. Riêng căn nhà mà lúc trước ông Hải sống và tuyết bán cho ai, người ta cũng sợ không có dám mua, dù giá rất rẻ. Căn nhà đó cuối cùng bị bỏ hoang, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có cái bóng trắng lướt qua lướt lại trong nhà. Dân làng đồn đó chính là hồn ma của tên thầy Pháp Tà Đạo, bị nghiệp quật chết bất đắc kỳ tử. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thuận nhé Mọi người thấy câu chuyện sao? Để lại bình luận, nói lên cảm xúc của mình Cũng như là tăng tương tác cho kênh nhé Kênh có càng nhiều lượt tương tác Nhiều lượt bình luận, like và share Thì là kênh sẽ ngày càng được tiếp mà cận tới nhiều quý vị khán giả Chưa biết tới kênh hơn Nên là cũng như là một lời nhờ vả Tới tất cả mọi người giúp đỡ cho Thuận và kênh Để kênh càng ngày càng rực rỡ hơn trong năm 2026 này nhé chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon À quên, từ từ anh ngủ 21 giờ sang kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lắng nghe những câu chuyện ma trên kênh đấy cùng Thuận với nhé